Chào mừng các bạn đến với tập thứ 133 của bộ truyện Vi Lão Quái Kỳ Ấn. Trước khi đến với nội dung tập truyện này, lũ mã dị chuyển xin gửi lời cảm ơn bạn Vân Anh Phan đã lần thứ hai donate ủng hộ kênh của chúng tôi. Tất cả những sự ủng hộ của các bạn, dù là donate, like share comment video đều rất cần thiết, giúp cho chúng tôi có thể duy trì hoạt động thường xuyên. Trong tập trước, viên mộc giả tìm thấy ông bạn nối khố dịp dĩ nguy. đang gác chân tĩnh dưỡng ở bệnh viện Sang Trành. Mà giờ đây anh chàng đã có cường vị mới, không phải là hoa hậu, mà là chùm cà bích. Qua ba năm, với quá nhiều lần điên cuồng trả thù nhưng không thành, đây là kết cục tốt nhất cho viên mục giã. Về phần bản thân cầu, sau khi trở về nước mờ, thì phải tiếp tục lăn ra đường kiếm tiền trả nợ. Lần này thì đi cùng thạch lỗi, tìm một nữ giá thù đã mất tích trên núi. Chuyện gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng theo dõi. Thầy lỗi suy nghĩ rồi nói, ngoài ba người chúng ta già, thì dẫn thêm một nhóm nằm người nữa là đủ. Viên Mộc giã luôn cảm thấy vệ tĩnh sẽ không chạy trốn, vì vậy cậu hơi lo lắng nói, tôi cảm thấy khả năng vệ tĩnh phản bội rồi chạy trốn không cao, có thể cô ta gặp phải chuyện gì đó. Nếu thật sự là như vậy, liệu chúng ta có cần dẫn thêm người không? Hờ, Tại sao cậu lại thiếu tự tin về thực lực của ba chúng ta thế nhỉ? Vệ tính có lợi hại đến mức nào thì cũng chỉ là một người bình thường. Cậu, tôi, à triết, cho dù chọn bừa một người, cũng đâu có ai là người bình thường đâu. Viên mục giã không biết những lời này của thạch lỗi là khen hay là chê bọn họ nữa. Vì vậy cậu giờ khóc giờ cười. Cái này thì đâu có gì để tự hào. Cậu nói xong bền ném điện thoại cho thạch lỗi và bảo. Tôi chuẩn bị một chút vận dụng cá nhân. khi nào đi hãy gọi tôi. Sau khi Viên Mộc Giã rời đi, Thạch Lỗi trầm ngâm nhìn thông tin của gia đình bốn người này, bối cảnh dường như rất quen thuộc đó khiến Viên Mộc Giã nhớ đến vụ đầu tiên mà mình nhận khi bắt đầu công việc bẩn thỉu này. Bây giờ nghĩ đến, cứ như thể nó vừa xảy ra hôm qua vậy. À chết, Thạch Thạch Lỗi ngẩn người nhìn chầm chăm vào điện thoại thì lo lắng hỏi: sao thế? Có chỗ nào không ổn à? Thạch Lỗi lắc đầu cười. Không có gì, tôi chỉ nhớ đến một chuyện ngu ngốc mà mình làm khi mới vào ngày thôi. Chiều hôm đó sau khi sắp xếp đủ nhân viên, thầy lỗi lập tức khởi hành. Trên đường đi viên mục giã ngồi nghiên cứu thông tin của đối tượng mà người thuê cung cấp. Nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Theo thông tin biểu hiện trên tài liệu, Đặng Vĩnh Huy đưa gia đình đến một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở vùng núi phía bắc nước mờ. Bọn họ đã đặt chốt một homestay trên mạng. Đó là một căn biệt thự độc lập nằm trên núi Vì đây không phải mua cao điểm du lịch Nên không có nhiều khách du lịch Nơi đó có thể coi là một chỗ phong cảnh đẹp và yên tĩnh Vệ tính cũng nhắm vào điểm này Nên mới quyết định âm thầm giết toàn bộ gia đình bốn người này Sau khi họ vào biệt thự Không có gì lạ Khi cấp trên của thạch lỗi cho rằng Vệ tính rất có khả năng đã phản bội Rồi chạy trốn Bởi vì với phong cách làm việc của cô ta Gia đình Động Vĩnh Huy rất khó sống sót nếu không có cao thủ giúp đỡ. Hơn nữa, địa điểm mà bọn họ lựa chọn để ám sát lần này rất bí mật. Đây là nơi tuyệt vời để giết người trồn xác. Làm sao vệ tĩnh có thể thất bại được? Sau đó, viên mộc giác cẩn thận phân tích thông tin bốn người nhà họ đặng. Cậu phát hiện đặng Vĩnh Huy là một nhà văn. Cầm bút viết, xoay xoay cổ tay một chút thì còn được. Người như vậy đừng nói là gặp sát thủ hàng đầu như vệ tĩ Cho dù anh ta có gặp một tiên cướp bình thường Thì cũng ngỏm cô tồi. Còn về phần Liễu Mân Cô ta là một bà nội trợ điển hình Từ khi kết hôn với Đặng Vĩnh Huy Liễu Mân không hề ra ngoài làm việc Mà chỉ ở nhà chăm sóc chồng con Hai đứa con của họ là Đặng Khiết Nhi và Đặng Tử Thiên Một đứa 17 tuổi Một đứa 14 tuổi Cả hai đứa trẻ này vẫn chưa đến tuổi đảm đương được việc gì lớn Bọn chúng càng không có tác dụng lật ngược thế cờ Trong vụ ám sát này, lúc này chiếc xe của đám người Viện Mộc Giã đã tiến vào vùng núi phía Bắc. Mặc dù bây giờ đã là cuối xuân đầu hè, nhưng nhiệt độ trên núi vẫn rất lạnh. Vì vậy đây không phải thời điểm thích hợp để lên núi chơi. Chiếc xe vừa chạy vào vùng núi không bao lâu, xung quanh đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Viện Mộc Giả nhìn đám sương mù lượn lờ ở rừng cây hai bên đường mà nhíu mày hỏi. Tại sao lại chọn cái mùa này để đến đây nghỉ dưỡng nhỉ? Với điều kiện của gia đình Đặng Vĩnh Huy, bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn một số chỗ thoải mái và ấm áp hơn cơ mà. Thầy lỗi nhìn phong cảnh bên ngoài rồi nói với vẻ nghiêm trọng. Chuyện này quả thực rất đáng ngờ. Nhưng tình huống của Đặng Vĩnh Huy bây giờ lại khá đặc biệt. Chính hắn đắc tội với người ta. Chẳng lẽ trong lòng lại không thấy nhột ư? Vì vậy hắn ta chọn một chỗ yên tĩnh cho người nhà nghỉ mát cũng là bình thường mà. Nhưng khi đoàn xe tiến vào sâu hơn, con đường núi cũng trở nên ngày càng khó đi, có rất nhiều đoạn đường bị đất gãy, xem ra nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. À chết, vừa lái xe vừa nhìn ngó xung quanh nói, có nhầm địa chỉ không vậy? Đây mà là khu nghỉ dưỡng à? Viên mục dã cũng thấy lạ. Đúng là có một chút không giống. Thạch Lỗi liếc nhìn hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại. Đúng mà, Đây chính là địa chỉ mà người thuê cung cấp cho vệ tính. Hơn nữa vị trí cuối cùng trên định vị của mấy người vệ tính cũng là ở gần đây. Sau đó đoàn xe lại đi thêm một đoạn nữa, cho đến khi họ nhìn thấy ba chiếc xe địa hình màu đen giống hệt chiếc xe của họ, thì mọi người mới dừng lại. Mấy người viên mộc dã xuống xe nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ba chiếc xe đều không có vấn đề gì. Những chiếc xe đó đỗ ở đây, là vì không thể lái vào đoạn đường phía trước. Chính vì vậy mà đám người vệ tính chỉ có thể đi bộ xuyên qua rừng cây trước mặt. Nhưng nhìn vào đám lá cây phủ kín trên xe thì có thể nhận thấy những chiếc xe này đã dừng ở đây ít nhất 2 ngày rồi. Lúc này A Chiết ngồi xuống kiểm tra gầm một chiếc xe địa hình sau đó đứng dậy nói Thiết bị định vị trên xe vẫn còn chắc mấy người vệ tính đổ xe ở đây rồi từ đó đến giờ không trở lại nữa. Viên mục giá xoay người hỏi thịt lỗi. Đến bây giờ anh vẫn nghĩ rằng vệ tính đã phản bội rồi chạy trốn sao? Thạch lỗi vẫn còn mạnh miệng. Ai mà biết được, nhớ ông chủ mới tặng cho bọn họ một chiếc xe mới tinh thì sao? Viên mục giã nhìn con đường nhỏ dẫn vào rừng sâu rồi trầm ngâm nói. Cô phải là phản bội chạy trốn hay không? Chúng ta sẽ biết đã bán nhanh thôi. Sau đó bọn họ đi vào trong rừng, đi theo những biển chỉ đường siêu siêu vẹo vẹo ở bên đường. Họ thật sự tìm thấy một căn biệt thự trong rừng. Nhưng căn biệt thự này khác quá xa so với hình ảnh đặt phòng trên mạng. Đó là một tòa nhà ba tầng nhỏ màu xám từ những vết lốm đốm trên tường cùng với vài cánh cửa sổ bị vỡ. Không khó để nhận ra rằng nơi này đã rất lâu không có ai chăm sóc. Cho dù gia đình Đặng Vĩnh Huy không có yêu cầu cao nhưng họ cũng không thể đi đến cái nơi quỷ quái này để nghỉ mát được. A chết đứng ở cổng biệt thự Nhìn lên trên nói với giọng không thể tin được Cái nhà họ đặng không có đầu óc à Tự nhiên là đến cái nhà ma này nghỉ mát á. Thật ra lúc này mọi người đều cảm thấy Có điều gì đó không ổn Nhưng dù sao cũng đã đến nơi rồi Đến rồi thì cũng phải đi vào xem qua một chút Hơn nữa xe của vệ tĩnh cũng dừng ở gần đây Điều đó chứng tỏ bọn họ chắc chắn Đã tiến vào biệt thự trước khi mất liên lạc Thạch lỗi đứng ở cửa trầm giọng xuống Sau khi đi vào Tất cả tỉnh táo một chút cho tôi. Nhóm 5 người đồng thanh trả lời, sau đó à chết đi trước, mở cánh cửa nhà ma. Trước khi tiến vào, viên mục dã chỉ nghĩ rằng căn biệt thự này chỉ rột nát bên ngoài mà thôi. Chưa chắc bên trong đã không thể ở được, nhưng sự thật chứng minh nội thất trang trí bên trong lại càng thêm thê thảm. Dù nói rằng đã vài chục năm không có ai sống ở đây, thì cũng không oan. Viện mộc giã vừa bước vào là đang ngửi thấy một mùi rất khó chịu. Nó giống như hỗn hợp của các loại mùi kinh tởm. Vì vậy cậu nói với mọi người, mùi ở đây có gì đó không ổn đâu. Mọi người cẩn thận dưới chân đấy. viên mộc giã xuất thân là cảnh sát. Vì vậy việc đầu tiên khi bước vào là quan sát hoàn cảnh tại hiện trường. Nếu đám người vệ tính thật sự đã từng bước vào đây, vậy chắc chắn phải có dấu vết. Nhưng cậu quan sát một vòng lại phát hiện, Hoàn cảnh trong biệt thự rất tồi tệ, sàn phòng khách đầy những mảng bụi bẩn màu nâu sẫm. Điều này khiến cậu liên tưởng đến một số thứ không lành. thể viên mộc giã nhìn chầm chầm đám chất bẩn màu nâu trên sàn. A chết ngồi xuống, dùng tay quệt một chút lên sàn, sau đó đưa lên mũi người rồi nói. Là máu người. Viên mộc giã gật đầu. Đám bồn máu này còn chưa khô hẳn. Chắc chuyện này xảy ra cách đây không lâu. Đám người thịt lỗi dù sao cũng quen với cảnh máu mê, nên đương nhiên không sợ hãi với máu người, nhưng bọn họ tự nhiên cũng liên tưởng đến những vết máu này rất có thể là của đám người vệ tính để lại. À chết thật mặc chảy máu nhiều như vậy, xác chết đâu rồi. thạch lỗi quay ra nói với mọi người, hai người một nhóm đi tìm kiếm cẩn thận chỗ này một lượt. Mọi người nghe xong lập tức chia làm bốn nhóm và nhanh chóng tản ra. Viện Mộc Giã và Thạch Lỗi tạm thời ở nguyên tại chỗ để tìm kiếm những căn phòng ở tầng 1. Đừng nhìn căn biệt thự này rất sập sệ, nhưng bên trong lại có rất nhiều phòng. Viên Mộc Giã và Thạch Lỗi kiểm tra mấy căn phòng ở tầng 1 cũng không phát hiện ra có vấn đề gì. Nhưng khi họ quay về sành lớn thì lại cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Bởi vì căn biệt thự lúc này quá mức yên tĩnh. Bây giờ trong biệt thự phải có 8 người. Ngoại trừ viên mộc giã và thạch lỗi thì có sáu người còn lại đang tìm kiếm ở tầng 2 và tầng 3. Nhưng cậu không hề nghe thấy có bất cứ tiếng động nào ở phía trên. Thạch lỗi thấy vậy vội vàng dùng bộ đàm gọi cho A Chiết nhưng đối phương không hề phản hồi. Vì vậy hai người vội vàng chạy lên tầng 2 nhưng họ lại kinh ngạc phát hiện mọi người đã biến mất. Theo lý thuyết, hai người viên mộc giả mới tách khỏi đám người A Chiết có vài phút với kỹ năng của A Chiết Cho dù gã gặp đối thủ khó chơi thì cũng đâu thể bị hạ gục mà không phát ra tiếng động chứ. Hơn nữa trên tầng cũng đâu chỉ có mỗi mình à chiết. Trước khi đến đây, mặc dù bề ngoài thạch lỗ tràn đầy tự tin, nhưng những người gã chọn toàn là cao thủ số một. Có thể đầu óc những người này không phải số một, số hai, nhưng kỹ năng của họ tuyệt đối là miễn chê. Năm người này cộng với một à chiết rất biết đánh nhau, vậy mà thoáng cái đã không thấy tâm hơi đâu. Viện Mộc Dã vì lo lắng cho sự an toàn của mấy người A Chiết Nên không để ý đến sự thay đổi của thạch lỗi bên cạnh Thật ra từ lúc lên tầng 3 sắc mặt gã đã hơi không ổn Bởi vì thạch lỗi cảm thấy Chỗ này nhìn rất quen Đặc biệt là một căn phòng ngủ nhỏ ở tầng 3 Khi thạch lỗi vừa bước vào Đã có ảo giác như đã từng quen biết Nhưng bây giờ đã không để ý được nhiều đến thế Cho dù căn biệt thượng này có kỳ quái đến mức nào, nó cũng không thể làm sáu người biến mất cùng một lúc được. May mà hai người viên mục giả lúc này vẫn còn bình tĩnh. Bọn họ biết mình đã rơi vào bẫy của người khác, vì vậy hai người liếc nhìn nhau rồi âm thầm rút súng. Đột nhiên, có vài giọt máu trên sàn tầng 3 đã thu hút sự chú ý của viên mục giả. Cậu vội vàng đi đến kiểm tra, phát hiện những giọt máu này rất mới, Chắc chắn nó vừa nhỏ xuống cách đây không lâu, có nghĩa là chắc chắn có ai đó trong số 6 người à chiết đã bị thương. Đến lúc này, cậu và Thạch Lỗi đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây là một lần săn bắt đã được lên kế hoạch từ trước, còn bọn họ là mục tiêu chính của đối phương. Bởi vì nếu vệ tính cả phải đối thủ trong lần đầu tiên ám sát gia đình đặng Vĩnh Huy, cho dù hai bên thắng hay thua, họ cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này, để cho mấy người viên mộc dã đến giết chứ. Vì vậy, cách giải thích duy nhất là người mà đối phương thật sự muốn đối phó chính là bọn họ, đội ngũ thứ hai đến tiếp viện. Nhưng câu hỏi đặt ra là lý do gì khiến cho đối phương làm như vậy? Trả thù ư? Hay là bọn họ cũng trở thành mục tiêu trả tiền để giết của người khác? Theo lý thuyết, tình huống này không thể xảy ra bởi vì thạch lỗi luôn làm việc cực kỳ cẩn thận. Nếu như không phải viên mộc giã Có mối quan hệ anh em cùng trường Từ trên trời rơi xuống Với thạch lỗi Cậu cũng sẽ không thể nào biết được thân phần thật của gã Hơn nữa với thủ đoạn của thạch lỗi Gã tuyệt đối không để lại cho mình Bất kỳ tai họa ngầm nào Nghĩ đến đây viên mộc giã Không khỏi tự hỏi Liệu mục tiêu của đối phương có phải là mình hay không Nhưng mấy năm qua Cậu chỉ thật sự chọc đến người của gia tộc Bích Chỉ có điều dịp dĩ nguy bây giờ Chính là cả Bích Chỉ cần anh ta còn ở đó thì những tên trong gia tộc tuyệt đối sẽ không làm phiền đến viên mộc dã. Hay là chuyện cứu những đứa trẻ đã bị bại lộ. Nhưng cậu cảm thấy điều này rất khó xảy ra. Dù sao chuyện này đã có Diệp Dĩ Nguy đứng ra gánh vác. Với sự hiểu biết của cậu về Diệp Dĩ Nguy, anh ta tuyệt đối không để lửa cháy lan đến chính mình. Hơn nữa dù thập đoàn thâm tiềm thật sự muốn diệt trừ viên mộc dã, bọn họ cũng không cần mất công đến vậy. Thôi chỉ cần tìm một sát thủ cầm súng Đến ám sát cậu Là xong mà Không ngờ đúng lúc này Thạch lỗi bơm trầm giọng nói Chắc chắn đối phương đến tìm tôi Bây giờ cậu mau đi đi Hãy quay về trụ sở gọi tiếp viện viên mộc dã bật cười Đợi tôi về trụ sở gọi tiếp viện Thì chắc bên anh cũng xong đời rồi Đừng nói nhảm nữa Mau tìm đám người A chết trước đã Rồi lại tình tiếp Thật ra, viên mục giã biết thạch lỗi không hề muốn tìm tiếp viện, mà là vì gã đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, gã muốn viên Mộc giã sớm rời khỏi đây, nhưng cậu đâu phải loại tham sống sợ chết. Cậu đương nhiên không chịu rời khỏi thạch lỗi vào lúc này. Thạch lỗi thở dài. ai da, cậu phải nghĩ cho thật kỹ. Nếu cậu không đi, có thể sẽ không đi được nữa đâu. Không sao. Dù sao tôi và anh cũng đâu phải gặp đen đuổi mỗi một lần, mà có lần nào chết đâu. Tiếc là người luôn lạc quan như thạch lỗi, lần này lại không lạc quan như vậy, gã nói với vẻ nghiêm túc. Đối phương chắc chắn là một đứa con của mục tiêu mà tôi đã thả đi khi mới vào nghề. Bây giờ nó tìm đến để trả thù. Viên Mộc giả hỏi với vẻ khố tin. Anh mà cũng không diệt cổ tận gốc à? Tôi không nghe nhầm chứ. Ây da, không có ai sinh ra đã tàn nhẫn và độc ác. Năm đó tôi chỉ là một thanh niên mới vào nghề, nên phạm sai lầm là điều khó tránh được. Nhưng tôi không ngờ rằng 10 năm sau, kẻ thù này lại quay trở về. Viện Mộc Giả cảm thấy khó hiểu. Tại sao anh lại khẳng định đối phương là đứa trẻ mà anh đã thả đi? Thành lỗi nhìn xung quanh và nói Bởi vì đồ đạc ở đây giống hệt căn nhà của mục tiêu năm ấy. Trước đó khi bước vào cửa tôi không hề phát hiện ra dù sao đây cũng là chuyện của 10 năm trước rồi nhưng khi tôi lên tầng 3 thì mới dần cảm nhận chuyện này có gì đó không ổn. Hai người đang nói chuyện đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm viên mục dã quay đầu lại nhìn Chỉ thấy tất cả cửa sổ của biệt thự đều có một tấm thép rơi xuống. sắc mặt hai người biến đổi, vội quay người chạy xuống tầng dưới. Khi cậu vừa thạch lỗi chạy đến cửa chính ở tầng một, bọn họ thấy tất cả các cửa ra vào đều bị bịt kín bởi những tấm thép. Trừ khi họ có thuốc nổ, nếu không sẽ rất khó để phá vỡ từ bên trong. Viên mộc giá trầm rộng. Đàn anh này, anh xem người bạn cũ của anh rất hiếu khách. Cậu ta muốn giữ hai chúng ta lại ăn bữa cơm đấy. Hừ, đừng tưởng bờ. Nếu người ta muốn mời tôi cũng không dễ đâu. Nói đến đây, thạch lỗi dừng lại một chút rồi hô to với xung quanh. Ngươi mày muốn tìm là tao, hãy thả tất cả đồng nghiệp của tao ra đi. Mặc dù thạch lỗi nói rất chân thành, nhưng không có ai trong bị thử đáp lại, chỉ có thạch lỗi và viên mộc giả trùng mắt nhìn nhau. Cuối cùng Viên Mộc Dã không nhịn được nên cười nói: "Đại ca, tôi có lý do để nghi ngờ rằng anh đang tự sướng một mình đấy." Nếu người ta đã không để ý đến họ, Viên Mộc Dã và Thích Lỗi đương nhiên không thể chờ đợi như thế này, vì vậy bọn họ đi kiểm tra tất cả cửa sổ của tầng trên và tầng dưới một lần, nhưng hiển nhiên là căn biệt thự này được thiết kế rất cẩn thận, đến cả bức tường bên trong lò sưởi phòng khách cũng bị bịt kín bằng thép tấm. Cuối cùng viên mộc giã bất đắc dĩ đi đến trước tấm thép to nhất, ngăn cửa tầng 1, rồi ngồi xuống, sau đó gọi thạch lỗi. Đến đây ngồi trước đi đã, nếu bây giờ không thể ra ngoài, hay là anh kể cho tôi nghe chuyện năm đó là thế nào đi? Thạch lỗi nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy chỉ có chỗ mà viên mộc giã lựa chọn là còn sạch sẽ một chút, vì vậy gã cũng đi qua đó ngồi xuống và nói, Đó là chuyện 10 năm trước rồi. Làm sao tôi có thể nhớ rõ được? hả thôi đi. Nếu anh thật sự không nhớ, anh làm sao có thể nhìn thoáng qua đã nhận ra cách bài trí ở đây giống hết ngôi nhà của mục tiêu năm ấy? Đừng nói nhiều, nhớ chúng ta thật sự chết ở chỗ này. Dù sao, anh cũng phải cho tôi biết mình chết vì cái gì chứ? Thạch lỗi mỉm cười, sau đó dựa vào tấm thép, chậm rãi kể câu chuyện cũ từ 10 năm trước. Đó là công việc bẩn thỉu đầu tiên mà thạch lỗi nhận từ khi vào ngành... Hơn nữa năm đó, thạch lỗi làm việc vẫn khá có nguyên tắc. Đúng như chính thạch lỗi đã nói, không ai vừa sinh ra đắt tàn nhẫn độc ác. Chỉ sau khi trải qua một số chuyện, tâm tính của họ mới dần thay đổi. Thạch lỗi cũng không ngoại lệ. Mười năm trước, lần đầu tiên gã nhận được một đơn hàng lớn là phải âm thầm xử lý một gia đình bốn người. Tình huống của gia đình bốn người đó khá giống với gia đình nhà họ đặng. Người đàn ông chủ gia đình là Trương Văn Tùng đã lấy đi công nghệ cốt lõi của công ty trước khi nghỉ việc. Ông chủ công ty cảm thấy nếu đã không giữ được người thì chẳng thà trực tiếp diệt khẩu. Như vậy kỹ thuật cốt lõi mà Trương Văn Tùng đã nghiên cứu sẽ vĩnh viễn thuộc về công ty. Và thế là thạch lỗi nhận được vụ làm ăn này khi mới vào ngành không lâu. Đồng thời gã cũng nhận được thông tin cơ bản về gia đình bốn người của Trương Văn Tùng. Mặc dù lúc đó thạch lỗi mới vào nghề Nhưng nghiệp vụ của gã cũng đã khá quen tay. Chẳng qua lần hành động này là một gia đình bốn người, nên thạch lỗi vẫn có một chút mâu thuẫn. Nhất là theo thông tin trong tư liệu, vợ của Trương Văn Tùng chỉ là một bàn nội trợ bình thường. Cô ta không hề biết gì về công việc kinh doanh của chồng ở công ty. Ngoài ra còn có cô con gái lớn Trương Hiểu Vũ và con trai út Trương Hiểu Bân. Một người 17 tuổi, một người 14 tuổi. Tất cả vẫn chưa trưởng thành. Nếu bọn họ phải chết oan như vậy, thì thật là đáng tiếc. Nhưng thạch lỗi hiểu rằng công việc là công việc. Nếu gã đã nhận đơn đặt hàng, nhất định phải hoàn thành đúng yêu cầu của khách. Nếu không, uy tín của thạch lỗi trong nghề này sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nói gì thì nói, uy tín là thứ rất quan trọng đối với bất kỳ ngành nghề nào, cho dù thạch lỗi chỉ là một sát thủ. Khi đó, để kiếm thêm chút tiền, thạch lỗi đã chọn cách hoàn thành công việc này một mình. Và gã lẻn vào biệt thự nhà họ trương vào đêm khuya. Nhưng sau khi thạch lỗi giải quyết hai vợ chồng Trương Văn Tùng, chuẩn bị xử lý nốt hai chị em, gã tự nhiên lại mềm lòng. Thạch lỗi nói, đời gã chỉ mềm lòng duy nhất một lần, vậy mà lại tạo thành mối nguy hiểm tiềm ẩn chết người của ngày hôm nay. Hóa ra khi Thạch Lỗi chuẩn bị ra tay gặp phát hiện con gái của Trương Văn Tùng thật sự đã tỉnh Sau khi nhìn thấy cha mẹ bị giết cô gái này lập tức đi tới phòng của em trai chuẩn bị đánh thức cậu bé dậy để chạy trốn Nhưng em trai của ta lúc đó ngủ quá say khi chị gái vất vả lắm mới đánh thức được cậu ta dậy thì Thạch Lỗi đã đi đến cửa phòng ngủ Người chị gái thấy không thể chạy thoát nên đã dùng một tay bịt mắt em trai mình rồi đau khổ cầu xin Thạch Lỗi Xin anh hãy thả em trai tôi đi Nó không biết gì hết Và cũng không nhìn thấy khuôn mặt của anh đâu Nó mới chỉ có 14 tuổi Tôi xin anh hãy thả nó đi đi Tôi sẽ giao tính mạng của mình cho anh Mặc dù lúc đó cậu em trai Không nhìn thấy khuôn mặt của thạch lỗi Nhưng cậu bé đã thoáng nhìn thấy Con dao nhọn dính máu trên tay gã Dù gì cậu em trai lúc đó mới mười mấy, mấy tuổi Cho nên nó bị dọa đến mức đứng ngần người ra tại chỗ Thạch lỗi đã động lòng chắc ẩn Vì vậy gã hơi sửng sốt khi nghe câu nói của người chị gái. Người chị đã tranh thủ giây phút đó đẩy cậu em trai về phía cửa, sau đó lao vào con dao trong tay thạch lỗi. Mặc dù người chị gái đã dùng tính mạng của mình để tranh thủ cho cậu em trai một chút thời gian để chạy trốn, nhưng nếu thạch lỗi thật sự muốn đuổi theo, thì Trương Hiểu Bân chắc chắn không thể chạy thoát. Nhưng thạch lỗi lại không đuổi theo mà chỉ ngẩn người Nhìn thi thể của người chị gái Sau khi nghe thầy lỗi kể xong Viên mộc giả trầm ngâm hỏi Thật ra Nếu lúc đó Trương Hiểu Vũ Không chủ động lao vào con dao của anh Anh cũng sẽ thả cho cô ấy chạy thoát Đúng không Thầy lỗi ngẩn người Sau đó cười lắc đầu Hờ Cậu nghĩ gì thế Cậu thật sự coi tôi là bồ đát Phổ độ chúng sinh à? Tôi chỉ không ngờ rằng Có người lại hy sinh thân mình vì người khác, cho nên hơi xúc động mà thôi. À, con người là một loài động vật rất phức tạp. Họ có thể làm tổn thương người khác vì lòng tham của mình, nhưng họ cũng có thể hy sinh bản thân vì những người mà họ quan tâm. Thế thạch lỗi không nói lời nào, viên mộc giã lại nói tiếp. Có lẽ trong quá trình trưởng thành, anh đã chứng kiến quá nhiều sự xảo trá của con người, cho nên khi gặp hai chị em trương hiểu vũ, sẽ khó tránh khỏi bị xúc động. Nếu như khi đó anh thả hai chị em họ đi, vậy rất có thể anh cũng sẽ không phải là anh của ngày hôm nay. Hờ, cậu nói cơ như đã chứng kiến quá trình trưởng thành của tôi vậy. Có một số người vào việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu như trước đây tôi thật sự thả hai chị em đó đi, Vậy bây giờ chẳng những không có con người thạch lỗi này mà chưa biết chừng tôi còn chẳng tồn tại. Trên thực tế, viên mục giã chưa bao giờ hỏi về thời thơ ấu của thạch lỗi. Thứ nhất là vì cậu cảm thấy hai người chưa thân quen đến mức đó. Thứ hai, cậu đoán rằng tuổi thơ của thạch lỗi chưa chắc đã là một kỷ niệm đẹp. Nếu không, tại sao gã lại trở thành thạch lỗi như bây giờ? Lúc này khi nghe thạch lỗi chủ động nhắc tới, Viên Mộc giã mới thở dài nói Tôi biết anh đã phải rất vất vả Mới đạt đến vị trí như ngày hôm nay Trong tập đoàn Nếu năm đó ông Lâm không bị tai nạn bất ngờ Chắc anh và tôi sẽ không trở thành như ngày hôm nay Ôi già, Cậu vẫn quá ngây thờ Tai nạn của giáo sư Lâm năm đó Đâu rồi Không nói nữa Dù sao cậu bây giờ cũng đã trở thành như thế này Cho dù xoắn suýt Với quá khứ Thì cũng chẳng thay đổi được tương lai đâu Viện Mộng Giã nghe xong nghiêm mặt hỏi, Ông Lâm không phải chết vì tai nạn sao? Tôi không thể trả lời vấn đề này cho cậu ngay bây giờ. Tôi vẫn luôn điều tra. Năm đó những học sinh trong lớp kể chết người mất tích, không thể nào tìm được người thứ ba còn sống khỏe mạnh như cậu và tôi đâu. Viên mẫu Giã vội vàng truy hỏi, Năm đó tôi không bị dính vào là vì vẫn chưa nhập học chính thức, Còn anh thì sao? Anh đã tránh được điều đó bằng cách nào? Thạch lỗi cứ như đang kể về kiếp trước của mình. Có lẽ do tôi có khả năng cảm nhận nguy hiểm rất mạnh ngay từ khi còn bé. Tôi lập tức chạy trốn khi biết giáo sư Lâm gặp chuyện. Sau đó tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc với các bạn học quen thuộc xung quanh. Trên người cũng không có tiền. Suýt nữa còn rơi vào cành ngủ ở gầm cầu. Sau đó thì thế nào? Tại sao anh lại làm nghề này? Hờ, để tồn tại thôi. Năm đó tôi đã gặp một quý nhân vào lúc mình chán nản nhất. Ông ta dẫn tôi vào nghề và cũng dạy tôi rất nhiều cách để sinh tồn. Thế người này là ai? Tôi có biết không? Thầy lỗi lắc đầu sắc mặt u ám. Cậu không có cơ hội gặp ông ta đâu. Ông ta chết từ lâu rồi. Chết rồi à? Sao lại chết thế? Hờ. Tội diệt Câu trả lời này Nằm ngoài dự đoán của viên Mộc giã Khi mới quen thạch lỗi Cậu đã gán cho đối phương cái mác kẻ xấu đúng nghĩa Không những giết người không chớp mắt Mà gã còn không có một chút tình cảm nào Sau vài lần tiếp xúc Viên Mộc Dã nhận thấy thạch lỗi Là một kẻ xấu rất có nguyên tắc Cái gì cũng dựa trên lợi ích Chỉ cần có lợi Thì bạn bè cũng có thể trở thành kẻ địch Kẻ địch cũng có thể trở thành bạn bè. Sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, cậu mới cảm thấy gã đàn anh từ trên trời rơi xuống này, đối xử với mình vẫn có một chút khác biệt. Lúc đó, cậu không hiểu là vì cái gì. Dù sao thạch lỗi cũng là một gã chỉ nhận tiền không nhận người. Làm sao gã có thể nương tay chỉ vì một thứ tình cảm cùng trường cùng lớp, chỉ tồn tại trên danh nghĩa đó cơ chứ. Bây giờ nghĩ lại, có thể thạch lỗi cảm thấy viên mộc dã cũng giống mình. Hai người là một trong số ít những học sinh còn sống của Lâm Sâm. Hơn nữa, họ lại còn gặp được nhau. Sau này giữa bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện và không hiểu sao lại biến thành những người bạn cùng sống chết có nhau như bây giờ. Có lẽ do đã quá thân, nên viên mộc dã đã dần quên mất thạch lỗi là một tay giết người không chớp mắt. Cho đến khi thạch lỗi thản nhiên nói, cả giết vị tiền bối đã dẫn dắt mình vào nghề. Cậu mới cảm thấy hơi ngạc nhiên. Viện mộc giã cảm thấy khó hiểu. Tại sao chứ? Dù sao ông ta cũng là sư phụ không chính thức của anh mà. Hờ, <cười> ai nói không phải đâu. Dù sao cũng là sư phụ dẫn dắt tôi vào nghề. Chỉ cần tôi vẫn còn chút nhân tính, chỉ phải báo đáp ông ta thật tốt, đúng không? Viện mộc giã nghe thấy một sự xúc động trong lời nói của thầy lỗi, vì vậy cậu ngập ngừng hỏi. Ông ta đã làm gì anh? <cười> cũng chẳng có gì Chẳng qua vào lúc nguy hiểm nhất Thì đẩy tôi vào chỗ chết mà thôi À, thảo nào Hóa ra thạch lỗi cũng từng thử tin tưởng người khác Nhưng cuối cùng lại bị phản bội Từ đó có thể thấy gã có thể sống đến bây giờ Không phải do mạng lớn Mà là do gã đủ tàn nhẫn Sau đó hai người trò chuyện với nhau rất lâu Có lẽ cái gã nhốt hai người ở chỗ này cũng không thể ngờ được đáng lẽ hai kẻ kia phải la hết hoàng sợ tìm lỗi ra thì bây giờ lại ngồi ở cửa rồi vừa cười vừa nói để giết thời gian. Bởi vì tất cả cửa sổ đều bị bịt kín nên viên mộc dã không biết lúc này bên ngoài là sáng hay tối nhưng xét về mặt thời gian thì bây giờ chắc trời đã tối rồi vì vậy cậu đứng dậy nói với thạch lỗi Anh chờ ở đây nhá tôi đi dạo xung quanh một mình Thế lỗi lập tức phản đối. Không được đâu, đối phương chậm chạp không ra tay, rất có thể là vì gã đang đợi chúng ta tách ra. Viên Mộc Giã bước lên trước nói, có phải anh đánh giá sức chiến đấu của chúng ta quá cao rồi không? Tin tôi đi, chỉ cần đối phương muốn, bất kể chúng ta có ở cùng nhau hay không, hắn cũng sẽ ra tay thôi. Thế lỗi không yên tâm nên đi theo. Cậu đi đâu thế? Viên Mộc Giã thấy vậy bèn cười. Anh đừng đi theo, tôi muốn cảm nhận nơi này xem có từ trường tư duy còn sót lại hay không. Thầy lỗi lắc đầu. Cậu không nói tôi cũng quên mất rằng cậu còn có cái kỹ năng ẩn này. Viên Mộc Dã mỉm cười rồi đi thẳng đến cầu thang, bởi vì hơi thở của thạch lỗi quá mạnh mẽ, cho nên cậu phải tránh xa gã nếu muốn đọc từ trường tư duy ở đây. Sau khi suy nghĩ, cậu bước lên tầng 2. Không ngờ viên mộc dã vừa đi đến tầng 2 thì đã cảm thấy cô bóng người lướt qua mình. Cậu nhìn kỹ, hóa ra là vệ tính đã mất liên lạc với họ. Lòng cậu ngay lập tức chầm xuống, xem ra vệ tính cuối cùng vẫn chết rồi. Để tìm ra nguyên nhân cây chết của vệ tính, viên mộc dã chậm rãi đi theo phía sau cô ta. Không ngờ vệ tính đi được 2 bước, đột nhiên có một sức mạnh đánh ngã, sau đó rơi xuống tầng 1. Cậu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy xuống tầng 1, cố gắng nhìn xem vệ tĩnh đã gặp phải cái gì tại căn biệt thự này trước khi chết. Không ngờ khi viên mộc dã đi xuống xem xét, thì thiết vệ tĩnh đang nằm dưới cầu thang với tư thế rất quái dị. Hình như cô ta bị một vật vô hình đè chặt. Cùng lúc đó, phần da cổ của vệ tĩnh cũng bị xé toạc ngay lập tức. cứ như đang bị một con thú nào đó liên tục cắn xế cảnh tượng này quá mức máu mè và kinh hãi nó khiến viên mục giả phải biến sắc và cũng làm cho thạch lỗi đang ngồi trên mặt đất phải giật nảy mình gã vội vàng đứng lên hỏi thăm có chuyện gì thế kết quả là thạch lỗi vừa đứng dậy tất cả ảo cảnh trước mặt viên mục giả lập tức bị phá vỡ trong một giây rồi biến mất cậu trầm giọng nói vệ tính chết rồi Về mặt thạch lỗi hơi thay đổi khi nghe thấy điều đó Chết như thế nào Không biết Thạch lỗi thắc mắc trong phải cậu đã nhìn thấy vệ tính chết à Tại sao lại không biết nguyên nhân cái chết chứ Viên mẫu dã thở dài Sau đó nhìn mặt đất dưới chân và bảo Thành thật mà nói Tôi cũng không biết phải giải thích với anh thế nào Đúng là tôi nhìn thấy vệ tính đã chết Hơn nữa còn chết ngay tại chỗ này Nhưng tôi cũng không nhìn thấy thứ gì đã giết cô ta. Là không nhìn thấy hay nhìn không rõ? Viên mẫu giã suy nghĩ rồi trả lời. Căn bản là chẳng thấy gì cả. Tôi chỉ có thể nhìn thấy vệ tĩnh bị một sức mạnh kỳ lạ đẩy từ trên tầng xuống, sau đó làn ra ở cổ cô ta bị xé toạt. Thành lỗi ngần người, sau đó liếc nhìn xung quanh. Có vẻ như có thứ gì đó trong căn nhà này đã giết chết nhóm của vệ tính. Chẳng lẽ mấy người A triết cũng gặp thứ đó sao? Viên mục giả biết gã lo lắng cho sự an toàn của mấy người A triết, vì vậy cậu lắc đầu. Trước mắt tôi chỉ cảm nhận được từ trường tư duy của vệ tính, vì vậy tôi không thể xác định được mấy người kia còn sống hay đã chết. Hơn nữa khi thứ đó xuất hiện sẽ gây ra tiếng động rất lớn, Nó tuyệt đối không thể âm thầm giải quyết cả sáu người chỉ trong vài phút. Thạch lỗi lệnh lùng hờ một tiếng. Vậy chúng tỏ đây có những lối đi bí mật hoặc căn phòng bí mật khác. Không biết đối phương đã dùng cách nào để nhanh chóng khống chế mấy người à triệt. Sau đó lại dấu họ đi. Lúc này viên mộng giã đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy. Cậu quay ra nói với thạch lỗi. Năm đó, Trương Văn Tùng làm gì thế? Ông ta đã nghiên cứu ra công nghệ cốt lỗi nào mà khiến ông chủ của ông ta phải giết cả nhà? Thật lỗi cũng ngờ ngác. Năm đó cấp bậc của tôi không đủ, nên chỉ biết nhận lệnh làm việc. Tôi không có quyền biết quá nhiều về lai lịch của mục tiêu. Hơn nữa lúc ấy tôi còn buông tha cho một trong những mục tiêu. Sau này tôi lại càng không có khả năng tiếp xúc đến tài liệu của chồng văn Tùng. Viên Mộc Giã nghe vậy trầm ngâm nói. trương Hiểu Bân bây giờ mới 24 tuổi. Cậu ta thật sự có khả năng thiết kế bố cục tinh xảo này để khiến anh mắc câu sao? ơi da! Nếu một người chỉ sống để trả thù trong 10 năm, Vậy cậu ta chắc chắn có thể làm được. Hơn nữa, tôi chắc chắn không phải đối tượng trả thù duy nhất của cậu ta. Viện mục giã trầm rộng. Nhưng còn quái vật trong suốt mà tôi nhìn thấy trong trí nhớ của vệ tính là thứ gì chứ? anh và tôi đều biết kỹ năng của vệ tính, vậy mà cô ta không hề có sức phản kháng trước con vật đó. Này, cậu nói xem, liệu cô phải lúc trước Trúc Vân Tùng nghiên cứu thiết bị tàng hình không? Chẳng lẽ tên nhóc Trương Hiểu Bân đang ở một góc nào đó trong phòng và nhìn chúng ta? Viên Mâu Giã lắc đầu. Không đâu, nếu đó chỉ là một trang bị tàng hình, vậy thì nó sẽ không có sức mạnh to lớn như vậy. Mặc dù tôi không nhìn rõ nó là thứ gì. nhưng nhìn trạng thái của vệ tính thì có thể thấy kích thước của nó không nhỏ và nó cũng không giống con người. Cũng đúng, một người dù mạnh đến đâu cũng không thể xế nát của họng người khác ngay lập tức nhiều một con giã thú. Sau đó viên màu giã lại nhìn viết bẩn màu nâu trên sàn đưa ra phản đoán. Từ những dấu viết này có thể nhận thấy nhóm của vệ tính đã bị quét sạch ở tầng 1. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, chẳng hề có gia đình họ đặng nào hết. Thạch Lỗi cười chế giễu, hơ hơ, không ngờ tính mạng của Thạch Lỗi này lại đáng giá đến thế, lại còn phải dùng nhiều tính mạng khác để chôn cùng tôi. Nếu biết trước thế này, tôi sẽ không thả thằng danh con kia đi. Viên Mộc Dã không biết toàn cảnh chuyện năm đó nên không tiện đánh giá, nhưng đối phương vì báo thù mà giết chóc không hề phân biệt như thế này thì nhất định là sai. Hơn nữa nếu đối phương là Trương Hiểu Bân Vậy con quái vật vô tình Đã tấn công vệ tính là thứ gì Nếu một thứ vũ khí Có sức mạnh khó có thể đo lường Lại nằm trong tay một kẻ đầy lòng thù hận Điều đó sẽ là Một điều vô cùng khủng khiếp Nếu hôm nay thạch lỗi không đến Thì sao Vậy có nghĩa là sẽ có càng nhiều Những người không liên quan đến Chết từ chỗ này Hơn nữa họ còn không biết tại sao mình lại chết Nghĩ đến đây, viên mục giã nói về thạch lỗi Trước đó, chúng ta không nghĩ đến vụ căn phòng bí mật. Để tôi lại lên trên tầng tìm xem. Dù sao, đám người A chết không thể nào tự nhiên biến mất được. Đi nào, để tôi lên đó cùng cậu. Không ngờ hai người vừa lên đến tầng hai. Tầng hai vốn đang tối tăm lại đột nhiên đèn đúc sáng trưng. Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào, khiến họ không thể mở mắt. Phải vài giây sau, ánh sáng mới dần yếu. Không ngờ đúng lúc này, một chiếc TV cũ trên tầng 2 bỗng tự bật lên. Nội dung được chiếu không phải là chương trình TV, mà đó là hình ảnh cuối cùng của nhóm người vệ tĩnh trước khi chết. Đúng như những gì viên mộc giả đã nhìn thấy trong trí nhớ của vệ tĩnh, mọi người bị một thứ gì đó không thể nhìn thấy tấn công. Chỉ một lát sau, tất cả đều bị cắn chết tươi. Ngay khi những người trong video không có bất kỳ phản ứng nào, hình ảnh đột nhiên lại thay đổi. Mấy người A Chiết đang bị treo trong một căn phòng trống. Phía dưới mỗi người đều có một chiếc thùng nhựa rất to. Bên trong thùng là một thứ chất lòng không xác định nào đó. Lúc này tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt và rơi vào hôn mê. Viên mục dã nhìn thấy mấy cái thùng nhựa màu trắng thì trong lòng hơi giật thót. Cậu cảm thấy thứ được chứa đựng bên trong đó, không phải thứ gì tốt. Thịch lỗi thì A Chiết vẫn bình yên vô sự thì nói to với bốn phía xung quanh. Trường Hiểu Bân, chẳng phải mày muốn tìm tao à? Bây giờ tao đang ở đây này, mày hãy thả hết những người không liên quan đi đi. Lúc này trên TV bỗng vang lên một tiếng cười nhạt. Mặc dù hình ảnh không có gì thay đổi, nhưng lại có giọng nói của một người đàn ông trẻ truyền ra. Mười năm, tao luôn thầm cầu nguyện cho mày, để hy vọng mày đừng có đau ốm gì và sống thật tốt cho đến ngày tao tìm tới. tào cứ nghĩ rằng mày đã quên thằng vô danh tiểu tốt như tao từ lâu rồi chứ. Không ngờ mày lại nhớ ra nhanh như vậy đấy. Thầy lỗi cười khẩy nói. Mày là vết nhờ duy nhất trong sự nghiệp của tao. Làm sao tao có thể quên được? Người đàn ông trẻ tuổi trí nhạo. Vết nhờ à? Mày có nói nhầm không? Công việc của bọn mày vốn đã ngập tràn bẩn thỉu Chắc tao là ánh sáng chói lóa duy nhất trong sự nghiệp của mày đấy chứ Thầy lỗi thần nhiên Bây giờ Tao đã rơi vào bẫy của mày Bẩn thỉu hay sáng trói thì đều do mày nói mà thôi Cha mẹ và chị gái của mày Là do tao giết Không ai trong bọn họ liên quan đến chuyện này Không liên quan đến họ Nhưng họ cũng không phải người tốt Muốn tao thả họ đi Cũng được thôi, nhưng chúng ta phải chơi một trò chơi đã." Ánh mắt thịch lỗi dần trở nên lạnh lùng. "Rốt cuộc thì mày muốn làm gì?" Người thiên niên trẻ tuổi cười đáp. "Ha ha ha. Đơn giản thôi, chúng ta chơi trò anh yêu tôi hay yêu hắn được không?" Các người nhìn thấy mấy thùng nhựa màu trắng phía dưới chớ, trong đó chứa đầy axit cực mạnh. Chỉ cần người nào rơi vào là lập tức bị hòa tàn hết. Bây giờ, tao sẽ cho mày quyền lựa chọn. Mày hãy chọn xem. Người nào trong số họ sẽ rơi xuống trước. Thực lỗi nghề sông tái mật. Tại sao tao lại phải lựa chọn? Bởi vì nếu mày không chọn, tao sẽ nếm cả sáu người vào thùng cùng một lúc. Tự mày nhìn đi. Dù sao đội ngũ trước đó cũng đã chết vì mày. Cho dù chết thêm vài người, chắc cũng không có gì khác biệt với mày đâu, phải không? Thạch lỗi nói không hề dò dự. Người thứ ba bên trái. Đối phương rất vui vẻ. sảng khoái. Ngay sau đó, người thứ ba bên trái rơi phốc một cái vào trong thùng. Mặc dù chỉ nhìn qua màn hình của chiếc TV cũ, nhưng viên mộc giã vẫn có thể cảm nhận được mùi vị kinh tởm được sinh ra khi axit mạnh đang ăn mòn cơ thể con người. Cậu nhìn đến đây thì lập tức hiểu tại sao thạch lỗi lại lựa chọn người thứ ba bên trái. Bởi vì ngay cả khi con người đang hôn mê, cơ thể anh ta vẫn sẽ có phản ứng khi phải chịu đau đớn. Nhưng ngay sau khi rơi vào chất lòng axit người đội viên kia lại không hề vùng vẫy chút nào. Kết hợp với những giọt máu trên sàn tầng ba, điều này chứng tỏ anh ta đã chết trước khi rơi vào trong thùng. Nhưng cậu không biết tại sao thạch lỗi lại nhận ra được điều đó. Viên mộc dã tự hỏi bản thân không thể có khả năng liếc mắt là nhìn ra ai là người sống, ai là thi thể trong số những người đang hôn mê. Giọng nói của người thanh niên lại vọng ra từ chiếc tivi. Ném thế này chán lắm. Hay là tao đánh thức tất cả bọn họ dậy nha? Đúng lúc này một nam thanh niên đeo mặt nạ đi vào trong màn hình. Trên tay cầm một cây ống tiêm. Lần lượt tiêm một loại chất lòng không biết tên vào tay mấy người à chết. Sau đó bọn họ nhanh chóng tỉnh lại. Viện mục giả hiểu ngay đối phương muốn làm gì. Nếu trò chơi tiếp tục thì bây giờ kẻ bị ném vào thùng sẽ là người sống. Vậy việc lựa chọn ném ai hay không ném ai sẽ trở nên rất khó khăn. Cho dù thầy lỗ chọn thế nào, đối phương đều muốn mấy người A Chiết chứng kiến cảnh đồng bọn sống sờ sờ bị ném vào thùng axit. Sau khi A Chiết tỉnh dậy, gã lập tức vùng vẫy dữ rồi. Người thanh niên thấy vậy bên bình thản nói Mày phải nghĩ cho kỹ Chiếc thùng nhựa dưới chân mày đầy axit. Hãy nhìn chiếc thùng bên trái của mày kìa Trong đó đã có một đồng nghiệp của mày rồi đấy Nếu mày thật sự kéo đứt dây thừng Vậy kết cục sẽ không dễ chịu đâu ở chiếc nghe xong liền không dễ dùa nữa Gã ngạc nhiên nhìn thạch lỗi và viên mục giã bên ngoài màn hình Lúc này hai người mới nhận ra rằng Cũng có một chiếc tivi cũ ở ngay trước mặt mấy người A Chiết. Bọn họ cũng nhìn được tình hình của viên mục giã và thạch lỗi. Người thanh niên trẻ thế A Chiết không vùng vẫy nữa thì hài lòng nói. Được rồi, trò chơi tiếp tục. Thạch lỗi, lựa chọn thứ hai của mày là gì? Thạch lỗi hít mắt nhìn màn hình, trong mắt đầy sát khí. Viên mục giã ở bên cạnh biết mình không thể tiếp tục đợi được. Cậu phải lên trên tầng để tìm kiếm căn phòng bí mật này mới được. Vì vậy viên mộc giã không gọi thạch lỗi Mà quay người đi thẳng lên trên tầng thạch lỗi còn chưa kịp lựa chọn Bỗng nghe thì đối phương cười nói Ha ha ha Bạn của mày rất thông minh Gã biết phải lên tầng 3 tìm tao Thật đáng tiếc Người thanh niên nói thiên đầy Đột nhiên dừng lại một chút Sau đó trầm rộng Bây giờ ai lên tầng 3 đều phải chết Thịt lỗi biến sắc khi nghe điều đó Gã vội vàng quay người chạy lên tầng 3. Nhưng lúc này viên mộc giã đã đứng ở tầng 3 rồi. Thật ra khi cậu vừa bước lên đây thì đã cảm thấy không ổn. Mặc dù chỗ này trông như không có gì nhưng cậu cảm nhận rất rõ có một hơi thở nguy hiểm đang tồn tại. Đột nhiên viên mộc giã phát hiện đám bụi cách đó không xa đang bay lên. Dường như có một con quái vật khổng lồ không thịnh thấy bằng mắt thường đang lao đến rất nhanh. Theo bản năng, Viên mộc giã lùi về sau hai bước. Cùng lúc đó, một chiếc ghế sofa bị gãy trên tầng ba bỗng bay lên đập thẳng về phía trước mặt cậu. Kết quả là viên mộc giã thấy chiếc ghế bị một sức mạnh phá tan ra thành từng mảnh. Ngày sau đó, cậu bỗng bị người nào đó kéo sang một bên và cậu lăn thẳng xuống cầu thang. Đây là một cú ngã khá nặng. Khi viên mộc giã đầu óc quay của ngồi dậy, cậu mới nhận ra người vừa kéo mình xuống lại là thạch lỗi. Cậu thấy sắc mặt đối phương trắng bệnh, gã gắt lên với cậu. Cậu chán sống rồi à? Viên màu giã bò dậy, sau khi kiểm tra xem trên người có vết thương nào không, mới lộ vẻ sợ hãi. Tôi có thể khẳng định thứ đó là động vật, bởi vì tôi vừa ngửi được cái mùi giống hệt mùi hôi của kim bảo không tắm ba tháng. <cười> xem ra cậu vừa cách thứ đó rất gần, nếu không, làm sao có thể ngửi thấy rõ ràng như vậy được? Lại còn mùi ba tháng không tắm nữa chứ. Lúc này trên tivi bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Kỹ năng khá đấy. Như vậy mà còn cứu được người. Nếu bạn của mày đã may mắn sống sót, vậy chúng ta tiếp tục trò chơi đi. Thực lỗi kéo Việt Mục Giá đến trước chiếc tivi và nói. Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Mày muốn gì? Ha ha ha. Tao chỉ muốn xem. Mười năm qua mày có người bạn cùng sống chết nào sẵn sàng chịu chết thay cho mày, như chị gái tao hay không mà thôi. Con người tao yêu ghét rõ ràng. Mười năm trước mày đã cho tao một cơ hội, vậy hôm nay tao cũng sẽ cho mày một cơ hội. Nếu trong số đồng bọn của mày có người nào sẵn sàng chịu chết thay cho mày, vậy ân oán giữa chúng ta sẽ được giải quyết. Mày nghĩ sao? ngay khi người thanh niên nói lời này Trong số những người bị treo trên không Ngoài A chết ra Sắc mặt của những người còn lại đều cứng lại Rồi tỏ ra hoảng sợ Thật ra những người làm nghề của thạch lỗi đều rất thực tế Ai cũng là cáo giả cả Làm gì có kẻ nào Sẵn sàng chết thay cho người khác Người thanh niên lúc này Nhìn các thành viên không một chút Sau đó vừa cười vừa nói Thế nào Không muốn à Cũng phải thôi Tại sao lại phải hy sinh tính mạng của mình Vì người khác chứ Thật lỗi lệnh lùng Thứ giúp mày canh giữ tầng 3 Là gì thế ha, ha ha ha Thú cưng của tao đấy Có điều mà mày không biết Thật ra hồi đó Có một con thú nhỏ dễ thương Trốn khỏi nhà cùng tao Nhưng bây giờ sau 10 năm Con thú nhỏ đã lớn lên Trở thành một con quái vật khổng lồ Được rồi, bây giờ quay lại việc chính đi. Thạch lỗi, nếu bọn chúng không muốn chết vì mày, vậy thì đừng do dự nữa. Người tiếp theo mà mày chọn là ai? Thạch lỗi còn chưa kịp trả lời. Một thành viên trong nhóm bị treo bên tay phải của A Chiết đột nhiên hết lên. Thật không công bằng. Tại sao lại để gã quyết định sự sống chết của bọn tao? Người giết cha mẹ của mày là gã. Có liên quan gì đến bọn tao đâu. Những người khác cũng trở nên rất kích động. Tất cả đều cảm thấy không nên để thịch lỗi quyết định sự sống chết của họ. Những người thanh niên lại cười lệnh và nói Hờ, đừng tờ coi mình là vô tội. Những kẻ bị tao trèo ở đây, làm gì có ai tay không dính máu? Bọn mày không giết cha mẹ tao, nhưng không biết đã giết bao nhiêu cha mẹ và con cái của những người khác. Vì vậy, đừng kêu oan trước mặt tao. Những tội ác mà bọn mày đã phạm vào, dù giết một trăm lần cũng không oan đâu. Bọn mày cảm thấy không công bằng phải không? Được Hay là tao để tất cả cùng rơi xuống nhá, Tất cả đều là đồng nghiệp cơ mà Có thể chăm sóc lẫn nhau trên đường xuống suối vàng đấy Nghe cậu ta nói như vậy Tất cả những đội viên kia đều ngậm ngay miệng lại Sau đó nhìn thạch lỗi qua màn hình với vẻ cầu khẩn Nhưng à chết từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh Gã chưa hề nói một câu sợ chết nào Điều đó thật sự khiến viên mục dã cảm thuyết phục Thật lòng mà nói, chỉ cần là người thì đều tham sống, không có ai muốn chết cả. Bởi vì đó là bản năng của động vật. Nếu bây giờ người thanh niên kia để cho đám đội viên lựa chọn, bọn họ chết thay thạch lỗi chết, chắc chắn họ sẽ không hề do dự mà chọn, cho thạch lỗi chết. Tuy nhiên quyền lựa chọn lại nằm trong tay thạch lỗi, mặc dù giữa bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, nhưng bình thường cũng chẳng có thù oán gì. Bây giờ lại phải quyết định sự sống chết của đối phương. Rõ ràng đây không phải là một lựa chọn dễ dàng đối với thạch lỗi. Lúc này người thanh niên quay đầu nhìn gã và bảo Đừng lè mè nữa ạ, mau nói ra lựa chọn của mày đi. Thạch lỗi nghe xong bền nhìn 5 người còn lại trong TV. Cùng lúc đó ngoài chữ A chiết thì bốn người kia đều nhìn gã hy vọng gã có thể tha cho mình và chọn người khác. Thạch lỗi không phải người thiếu quyết đoán khi gã hiểu tình hình hiện tại, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, gã sẽ tính toán đưa ra quyết định mà gã nghĩ rằng ít thiệt hại nhất. thầy lỗi trầm giọng nói. người thứ hai bên phải. thầy lỗi vừa dứt lời, người đội viên bên tay phải à Chiết trực tiếp rơi xuống thùng nhựa trắng bên dưới. khác với lần trước, cảnh tượng lần này quá mức thảm thiết. tất cả những người ở đây đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì khi một người rơi vào dùng dịch axit mạnh, người đó không bị hòa tan ngay lập tức, mà phải mất một khoảng thời gian nhất định. Trong quá trình này, người đó cũng không chết nhanh được. Vì vậy, quá trình này là một sự dày vò đối với tất cả những người có mặt ở đây. Viện mục giã nhớ người đội viên kia tên là Lục Huy. Bình thường không tiếp xúc nhiều, nhưng cậu nhớ mang máng đối phương vừa mới kết hôn. Mặc dù nghề của bọn họ Là một nghề có độ rủi ro rất cao Vì họ phải kiếm sống trên đầu lưỡi dao Có hôm nay Chưa chắc đã có ngày mai Nhưng kiểu chết này Thật sự quá thảm Tiếng kêu gào thảm thiết của Lục Huy Vẫn liên tục vang lên bên tai Nếu viên mộc giã biết vị trí của bọn họ Cậu nhất định sẽ tiến đến Bắn cho Lục Huy một phát Để cho đối phương được kết thúc Màn tra tấn giống như cắt thịt này Cho dù ý chí có cứng rắn Đến mức nào hơi thở thạch lỗi lúc này cũng trở nên hơi gấp gáp. Mặc dù nghề của họ là giết người, nhưng họ cũng đều có quy tắc của riêng mình. Đó là không bao giờ hành hạ mục tiêu và luôn cho mục tiêu ra đi một cách nhanh gọn nhất. Cuối cùng, tiếng hét thảm thiết của Lục Huy cũng dừng lại. Ngoài người thanh niên trẻ kia ra, thì tất cả đều thở vào nhẹ nhõm. Dường như ai nấy đều thầm cầu nguyện cho Lục Huy chết nhanh một chút. Sau khi cuộc tra tấn dài dằng dặc này kết thúc, người thanh niên trẻ cười nói, <cười> tôi hỏi lại lần nữa, trong số các người, có ai muốn chết thay cho thạch lỗi không? Chỉ cần một người xả thân vì nghĩa, tôi sẽ tha cho tất cả mọi người. Nhưng đây cũng là một lựa chọn khó khăn. Trước đó để thạch lỗi lựa chọn sự sống chết của người khác, bây giờ lại bắt bọn họ lựa chọn sự sống chết của chính mình. Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì Người thanh niên thấy không ai lên tiếng Bên xoay người nói với thạch lỗi Nào Chúng ta tiếp tục trò chơi Cảnh tượng vừa rồi Quá kích thích thần kinh của mọi người Nó khiến thạch lỗi không nhịn được mà thở dài ai da Chẳng phải mày muốn tìm một tên ngốc Trong số những người đó Để chết thay tao à Mày đừng phí công nữa Tao bây giờ có thể nói thẳng cho mày biết Thật sự không có đâu. Người thanh niên cười. Tao nghĩ chưa chắc đâu. Không thử làm sao biết được. Mày mau nói người tiếp theo bị nếm xuống là ai. Tao cho mày ba giây để suy nghĩ. Nếu chậm tao nếm tất cả xuống. Ba. Hai. Người đầu tiên bên trái. Người thanh niên mỉm cười rồi ấn chiếc điều khiển từ xa trong tay. Chỉ thấy đội viên đầu tiên bên trái lập tức rơi xuống dùng dịch A-Zip bên dưới. Anh ta gào lên thảm thiết. Viện mộc giá thật sự không chịu đựng nổi cảnh này. Vì vậy cậu từ từ quay mặt sang chỗ khác. Người đầu tiên bên phải cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi. Anh ta kích động chửi mắng. Đồ điên! Mày là một thằng điên! Có giỏi thì cho ông mày thoải mái chút. Mày làm như vậy không sợ bị quả báo sau khi chết sao? Người thanh niên cười nói. hả quả báo sau khi chết à? Mày không biết cái gì là cứ lo chuyện trước mắt, mặc kệ chuyện sau này sao? Nếu thật sự có cái gọi là quả báo, chẳng phải chúng mày cũng không thể trốn thoát à? Cần gì cười người hôm trước hôm sau người cười chứ? Lúc này viên mộc giãn đã đoán được đối phương hành hạ người khác để làm gì, hóa ra người thanh niên đó muốn tìm ra người quan trọng nhất trong lòng thạch lỗi, sau đó lại hỏi đối phương có tình nguyện hy sinh vì Thạch lỗi hay không? Thật ra trong lòng viên mộc giã biết rõ, những người này chỉ là vai phụ mà thôi, bởi vì trong sáu người này, chỉ có A Chiết là rất quan trọng đối với Thạch lỗi. Hơn nữa đối phương làm như vậy, đúng là quá tàn nhẫn. Nó còn độc ác hơn gấp 10 lần, giết người bằng cách tra tấn. Bởi vì dù cuối cùng A Chiết lựa chọn thế nào, Thì đều khiến thành lỗi rất đau khổ Mặc dù viên mẫu giã đoán được mục đích của đối phương Nhưng lại không thể làm gì bây giờ Cậu đành để cho đối phương rất mũi Sau khi liên tục chọn ba người thành lỗi cuối cùng cũng lộ về yếu ớt Gã không gắn gượng được nữa Mà lùi về sau vài bước Sau đó dựa vào chiếc tù và bảo Mày Cô thể để tao nghỉ một lát không Tao thật sự không biết Mười năm qua, mày sống thế nào? Chẳng lẽ mày bị một tổ chức tẩm lộn nào đó thu nhận à? Báo thù thì báo thủ. Tại sao còn bày ra nhiều chuyện gây tẩm như vậy? Đối phương khịt mũi. Làm sao? Không chịu được nữa à? Tao có thể cho mày nghỉ một chút. Dù sao giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ chơi đùa. Được. Mày nói đi nha, nhưng có một điều tao rất tò mò. Cái thứ không nhìn thấy trên tầng là gì thế? Người thanh niên hỏi đầy ẩn ý. Mày không biết à? Hờ, chẳng lẽ tao cần phải biết à? Mày có đánh giá cao tao quá không thế? Năm đó tao chỉ là một sát thủ nhận tiền rồi làm việc. Làm sao mà tao biết được trong nhà mày có nuôi một con thần thú chứ? À, cũng đúng Là tao quá coi trọng mày Như vậy đi Tao sẽ cho mày xem một đoạn phim ngắn Cám đoan nội dung rất đặc sắc Đối phương nói xong Cảnh tượng trên màn hình TV thay đổi Nhìn từ độ rung lắc của màn hình Thì có thể nhận ra có ai đó Đang quay bằng điện thoại Cảnh tượng trong đoạn video Là một căn biệt thự Kể cầm điện thoại tranh thủ bóng tối để lèn vào Sau đó đi thẳng đến phòng ngủ của chủ nhà Chủ nhân của ngôi nhà này là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi. Sau khi bị tiếng mở cửa đột ngột đánh thức, ông ta lập tức bật dậy từ trên giường và hét lên. Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi? Kẻ dông vào không trả lời câu hỏi này, gã chỉ chuyển màn hình sang bên cạnh rồi hô. "Ars." Ngày sau đó, chỉ thấy người đàn ông trung niên kia bị một sức mạnh không thể giải thích được đẩy ngã xuống giường. Hình ảnh sau đó hơi mờ mịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông ta. Cuối cùng ông ta đã bị xé nát bởi con quái vật vô hình đó. Sau khi video phát xong, người thanh niên lại xuất hiện trên màn hình TV một lần nữa. Người vừa rồi nhìn quen chớ Thạch lỗi lắc đầu. tào chưa từng nhìn thấy. Chắc là một kẻ thù khác của mày hả? Thằng mình, ông ta là ông chủ cũ của cha tào đấy. Đó là một thằng khốn hèn hạ Lão ta trở nên nổi tiếng Nhờ vào kết quả nghiên cứu của cha tao Nhưng có danh tiếng cũng tốt Điều đó khiến tao tìm lão dễ hơn Vì vậy tao đã quay đoạn video này vào hai năm trước Thầy lỗi không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về đoạn video này Ngược lại gã rất tò mò hỏi Thú cưng của mày tên là Ares à Tên hay nhỉ Đối phương mỉm cười không nói Dường như cậu ta không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin liên quan đến Ares. Lúc này viên mục giã đột nhiên nói chen vào. Ares cũng là thành quả nghiên cứu của cha cậu khi còn sống sao? Người thanh niên ngẩn người. Đương nhiên, nó rất lợi hại đúng không? Tiếc là năm đó nó còn quá nhỏ. Nếu không, sẽ chẳng có những chuyện này. Mày là viên mục giã à? Dường như mày rất có hứng thú đối với thú cưng của tao hả? <cười> bởi vì vừa rồi tôi đã ở rất gần nó, hơi thở của nó phả lên mặt tôi. Thật ra mày rất may đấy. Mày là người duy nhất từ trước đến giờ có thể trốn thoát khỏi miệng của nó. Mặc dù tôi không biết 10 năm qua cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi biết rất rõ cảm giác trong lòng ngập tràn thù hận. Tôi có thể hiểu được nỗi đau khổ của cậu. Bởi vì tôi cũng từng chìm đắm trong thù hận không thể giải thoát. Mặc dù tôi không có tư cách khuyên cậu buông bỏ thù hận, nhưng tôi cảm thấy bất kể là cha mẹ hay chị gái của cậu, bọn họ đều không hy vọng cậu sống trong thù hận cả nửa cuộc đời sau này. Hơn nữa cho dù cậu có giết sạch kẻ thù, nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ không thể xóa đi được cái chết của những người thân yêu. Đối phương nghe xong chỉ mỉm cười, sau đó thở ơ nói. Không sao, thật ra tao không cảm thấy trong lòng tràn đầy thù hận là chuyện gì đó đau khổ cả. Ngược lại, tao rất thích cảm giác này. Cậu ta nói đến đây thì nhìn thạch lỗi và tiếp tục. Những năm qua, tao vẫn luôn phân vân, không biết có nên tìm đến mày không. Bởi vì xét một cách nghiêm túc, mày đã thật sự tha cho tao một lần. Nhưng tại sao mày không thể tha cho chị gái tao? Chị tao là một cô gái rất hiền lành. Cho dù vô tình dẫm chết một con kiến, Chị Tào cũng sẽ ấy nấy cả ngày. Thế mà mày lại giết chị ấy. Những năm qua, tao luôn nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Tao ước gì, Người chết lúc đó chính là mình. Thịt lỗi nghe xong hơi mấp mấy môi, Dường như muốn giải thích cô gái đó chủ động lao vào mình. Nhưng cuối cùng, Gã vẫn không nói gì. Vì Gã chính là thịch lỗi, Gã không bao giờ giải thích nhiều về hành vi của mình. Cho dù đúng hay sai, gã cũng sẽ không hối hận, bởi vì thạch lỗi không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Viên mẫu giả thấy vậy thở dài nói, ai da, thật ra buông bỏ thù hận không phải là giúp người khác, mà là vì chính cậu. Nếu không, cậu sẽ vĩnh viễn sống trong sự đau khổ vô tận. Chỉ có hoàn toàn buông bỏ thù hận trong lòng, cậu và những người thân yêu mới có thể tiếp tục sống. Người thanh niên cười và nói với viên mục dã. Mày không cần nói nữa. Làm sao có thể chỉ bằng vài câu nói mà giải quyết được mối hận thù trong 10 năm. Được rồi, thời gian tâm sự đã kết thúc. trò chơi tiếp tục. Không ngờ thịt lỗi nghe vầy bền hoàn toàn nổi giận, gã lạnh lùng nói. Người thứ ba bên trái là Lưu Toàn Phong, 38 tuổi. Con trai anh ta đã học hết cấp 2. Người thứ hai bên phải là Lục Huy, 29 tuổi. Cậu ta vừa kết hôn nửa năm trước. Vợ cậu ta cũng mới vừa có thai. Người thứ nhất bên phải là Triệu Quảng Húc, 40 tuổi, không vợ không còn. Anh ta chỉ có một người mẹ bị mất trí nhớ. Mày hãy nhớ kỹ tên của những người này. Bởi vì 10, 20 năm sau, người thân của họ cũng sẽ xuất hiện trong mặt mày. Làm lại những gì mày đã làm với họ Ngày hôm nay Người thanh niên thản nhiên nói Cũng hợp lý thôi Tao giết người thân của họ Họ đến tìm tao báo thù. Điều này hết sức bình thường mà Thạch lỗi, mày không cần phải nói với tao Về điều đó Tao biết rất rõ tên của từng người trong số họ Không cần mày phải nói với tao Đừng bảo tao không nhắc mày Nếu mày không nói ra ai là sự lựa chọn tiếp theo Tao chỉ đành đem hết Tất cả ba người này xuống cùng một lúc